Đem cho chó ăn. Cô phất tay từng người. Từng người một bị hành hình. Mặt hàn đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc hắn đã chọc vào nhân vật gì thế này. Rất nhanh. Cả toán sát thủ đều chết trong sự đau đớn tột cùng. Tấm bảng vẫn còn vương đầy máu. Cây đao vẫn còn thấm đấm máu. Cả căn phòng bốc mùi tanh tưởi của máu thịt. Khi hoàng hậu là xã hội đen, ly, chương 15. Cô quay sang nhìn mặt hàn. Mặt hắn bây giờ xanh như tàu lá, run dậy. Cô mỉm cười. Sao thế, lúc nãy ngươi hùng hổ lắm mà. Ngươi, ngươi không phải là con người. Ngươi là ma nữ. Mau, mau thả ta ra. Hắn là hết há <cười> há. Ma nữ ư, ta thích cây xanh đó. Cô cười lạnh thả ta ra. Ta làm ma cũng không tha cho mi. Hắn hét lớn Ngọc Nhi ta. Người thấy có hơi quá tay không ly thế này mà hơi, hút biết sức thì sao nữa. Tự làm tự chịu. Ngọc Nhi, chói hắn lên cây cột. Cô lạnh giọng hai người mặc áo đen rất nhanh đã chói chặt hắn. Cô cầm một cây roi dài tẩm nước muối đánh mạnh vào người hắn chát. Cái này là do ngươi đã bắt cóc mặt đình Chát. Cái này là do ngươi mắng ta là yêu nữ. Chát. Cái này ta đánh vì ngươi dám mắng ta tiện nhân chát. Chát chát. Tiếng roi quất vào ra thịt kêu chan chát nghe sợ người. Thân thể mặt hàn giờ đây đã bê bết máu, ngoài la hép hắn cũng chẳng thể làm gì hơn. Do ngọn roi được tẩm nước muối nên cách đau mà hắn phải chịu đau hơn bình thường gấp trăm lần. Đánh hả dạ cô ném roi sang một bên. Lấy mật ong đến cho ta. Cô ra lệnh một lọ mật nhanh chóng được đưa đến. Cô đẩu nguyên lọ mật lên người mặt hàn. Đem hắn cột ngoài sân. Đem treo tổ ong lên người hắn. Ngoài sân, nắng cháy ra cháy thịt. Những con ong đua nhau chích lên người hắn. Chưa kể kiến cũng thi nhau bò lên mà cắn. Hắn kêu la thảm thiết. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn cũng chẳng còn sức mà kêu la. Đem cây vạt lúc nãy lại đây. Điểm A huyệt và huyệt đảo của hắn. Ta muốn hắn đau đớn cùng cực mà không được la hét. Đáy mắt cô hiện lên những tia tàn nhấn tỷ. Mặt đình đột nhiên xuất hiện đáy mắt lộ vẻ đau thương cô kinh ngã quay người sang. Mặt đình quỳ sụp xuống. Tỉ xin tỷ hãy tha cho hắn một mạng. Nể tình hắn có ơn sinh thành với muội tha cho hắn một lần này có được không? Mặt đình này xin nhưng. Nhưng hắn đã đối xử với mũi như vậy. Cách đó chỉ có thể trách mũi mình khổ. Nhưng bây giờ đã có tỷ rồi. Mũi cảm thấy thật hạnh phúc. Xin tỷ tha cho hắn có được không? Ta, ta. Cô nhìn sang người bị hành hạ đến ngất xỉu. Máu me bê bếp kia thôi được rồi. Ta tha cho hắn một mạng. Hắn mà động tới ta một lần nữa thì đừng trách tại sao ta không nương tay. Cô phất tay áo bỏ đi. Mặt đình kinh kỷ ngước lên nhìn cô. Hối thúc những người mặc áo đen mau đem mặt hàn xuống. Cô xoay người lại. mặc kệ hắn đi. Không chết được. Mau lên trên ta cùng mũi ăn điểm tâm. Dạ. Mặt đình vui vẻ nghe lời. Xoay lại nhìn mặt hàn một cây rồi đi tiếp. Một ngày nữa lại trôi qua triệt huy đang vội đầu vào phê duyệt tấu trương. Hắn cố gắng tập trung vào nhưng vẫn không thể. Hắn cứ mơ màng nhớ đến sung nhan tuyệt mỹ hôm ấy. Làm áo trắng tinh khiết. Mái tóc đen nhánh. Đôi mắt trong veo như nước. Và một cỗ mùi hương thảo dược thoang thoảng cứ chập chờn trong đầu triệt vi Hắc lắc lắc sầu cho thanh tỉnh Nhưng mùi hương thảo dược cư sụp vào mũi Triệt vi quái Sao lại ngửi thấy mùi hương đó vậy nhỉ? Ai chắc mệt quá rồi đi hoa viên vậy Hắn gấp tấu trương lại đi ra hoa viên Một cái bóng trắng nho nhỏ từ phía ngoài nhẹ nhàng lách vào Phụ cuối cùng hắn cũng đi ra. Ngọc Nhi ngươi vào đây làm gì nha? Ai nha? Ta đi tìm coi tên nào gây bất lợi cho hắn để diệt luôn cho xong chứ gì? Không lẽ ngươi muốn ta cả đời ở đây? Ngọc Nhi ta đã nói rồi, khi nào đến lúc ngươi khác biết. Ai? Ta muốn càng nhanh càng tốt nha thà cố hết sức còn hơn ngồi chờ mà không làm gì. Ngọc nhi ngươi thật là Thân ảnh nhỏ nhắn bận rộn lột lọi. Bỗng từ bên ngoài một nhân ảnh màu vàng đi vào. Nghe tiếng động câu ngẩn người nhìn hắn. Hắn cũng ngẩn ngơ nhìn thân ảnh màu trắng diễm lệ trong thư phòng. À, chết rồi. Không để ý tới hắn A Triệt vi là nàng, là nàng. Đúng là nàng rồi. Cô vội thi triển khinh công lao ra khỏi thư phòng. Triệt vi nháy mắt tỉnh lại cũng thi triển khinh công mà đuổi theo. Trong bóng đêm. Hai nhân ảnh một trắng một vàng chơi trò rượt đuổi nhau một hồi. Cô lại dở trò cũ. Lại phóng ám khí về phía hắn. Đoán trước cô sẽ như vậy Hắn khẽ mỉm cười rồi lách mình sang một bên Bất ngờ ôm lấy cái eo thon nhỏ của cô Hơi thở ấm áp phả vào tay Giọng nói trầm thấp vang lên Bắt được nàng rồi Cô kinh ngạc, ráy ra Hắn xiết chặt cô lại Không ráy ra được đâu Ta sẽ không để nàng thoát khỏi ta lần nữa Ngươi, buông ra Cô hét lên à, giọng nàng hay thật đấy Ly cách này là điển hình của ông nói gà bà nói vịt Buông ra Cô dùng hết sức đẩy cánh tay hắn ra nàng thật là thơm nha Hắn tham lam hít một hơi dài Tham luyến hương thơm thảo dược tỏa ra từ cô Ngươi, biến thái Cô thèn quá hóa giận Hép vào mặt hắn hắn im lặng. Không nói gì. Chỉ xiết chặt Han Tựa như muốn đem cô hòa nhập vào hắn. Quấn bách cô dơ chân lên đạp mạnh vào chân hắn. Hắn chịu đau, vẫn ôm chặt lấy cô. Đau quá đấy. Kể ngươi, mau buông ta ra. Cô lại giấy hắn hết cách điểm huyệt cô rồi đem cô vào thư phòng. Cô nghẹn họng chừng mắt nhìn hắn, hắn cười nhạt tiếp tục đi. Hắn đặt cô lên ghế thong thả cầm chung trà lên nhấm nháp. Tại sao lại không thả ta ra? Cô lạnh giọng nàng nghĩ xem. Là vì ta đột nhập vào thư phòng ngươi lục lõi sao? Thế thì cứ bắt ta vào thiên lao. Cứ gì lại đem ta vào đây? Cô chừng mắt a Ngươi nghĩ xem thiên lao có thể nhốt được ngươi sao Ta nghĩ không quá nửa ngày Ngươi sẽ cao chạy xa bay mà thôi Cô trột giả Dương mắt lên nhìn hắn Hắn đắp lại ánh nhìn của cô bằng nộ cười nhàn nhạt Cô muốn quay đi nhưng không thể Chiết tiệt Biết vậy khi lánh ngạo dạy cách tự giải huyệt Ta đã chú ý hơn Giờ ta thực sự là không nhớ gì cả nha. Khoa khoa khoa khoa Hắn nhìn cô tùm tìm cười triệt vì bây giờ ta đã bắt được nàng rồi nhé tiểu ma nữ. Hắn chầm chậm bước tới cô hoảng hốt nhìn hắn ngươi muốn làm gì. Nàng nghĩ xem. Rồi hắn nở một nụ cười nhìn hết sức ái muội Hắn vươn tay ra. Đưa cho cô một viên thuốc màu đen cho cô. Uống đi. Đây là cái gì? Cô kinh ngạc nàng không cần biết. Chỉ cần uống vào là được. À, chẳng lẽ đây là xôn dược trong truyền thuyết sao? Cô mỉa mai nàng. Nàng nghĩ ta là người như vậy sao? Chứ không lẽ ngươi không giống với những gì ta nghĩ sao? Cô cười khinh miệt làm cản, ta đường đường là thiên tử, cả thiên hạ này thuộc về ta. Chỉ cần phẩy tay một cách là đã có cả ngàn nữ nhân cam tâm tình nguyện cùng ta tổng chẩm. Cứ gì ta lại phải hạ xôn dược chỉ để có được ngươi. Hắn tức giận gào lên ly anh ý tức giận nên xưng hô ta ngươi nhá. À mà anh đâu có hạ xôn dược. Anh chỉ ép sơm. Sơn ý Vơg Sơn a thôi à cười gian thơ người đâu lôi ra chém Ly a aa tha mạng A Vậy viên thuốc đó là gì sao lại không cho ta biết Nàng uống vào đi rồi ta nói nơ a nơ gơ y biết hắn nhẹ giọng ta không uống, Cô tức giận xoay đi vậy thì cả đời này nàng ngồi trên ghế mà sống nhá. Ngươi! Cô tức giận, xoay người lại chừng mắt nhìn hắn ti tiện. Ha ha, cảm ơn nàng đã khen. Nàng không uống thì thôi vậy, ta đi về phòng mình đây. Ngồi vui vẻ nhá. Hắn cười cười, xoay người hướng của mà đi dừng lại. Cô hét lên sao? Hắn cố nén cười, những mày nhìn cô. Đưa đây, ta. Ta uống. Cô cắn sang chấp nhận được thôi. Nhưng đây là nàng tự chọn nha. Ta không có ép. Hắn nhún nhúng vai được là ta tự chọn, ngươi không có ép ta. Được thôi. Hắn đưa viên thuốc vào miệng mình, áp môi mình vào môi cô. Nhẹ nhàng đẩy viên thuốc vào bây giờ giải huyệt được chưa Cô không màng đến việc hắn vừa chiếm tiện nghi của mình trực tiếp hỏi chưa nha Thuốc này là âm cốt tán Nam nhân uống vào thì không sao Thậm chí còn có thể tăng nội lực Nhưng nữ nhân uống vào thì lại không thể sử dụng nội lực nha Nếu sử dụng nội lực thì sẽ bị đứt hết kinh mạch Lục phủ ngũ tàng sẽ bị thối giữa mà chết Hắn cười nhàn nhạt ngươi Ngươi dược cô gần như là thét lên a. Đúng rồi Loại dược này không ai giải được Kể cả thiên hạ đệ nhất thần y lánh ngạo Hắn mỉm cười triệt vì ha ha ha Nàng võ công cao như vậy Phong tỏa nội lực là cách tốt nhất. Tên chết tiệt này. Cư nhiên dám dùng độc với ta. Hừ hừ hừ. Vậy làm sao giải? Muốn giải ạc, nàng chỉ cần. Hắn vươn tay, vuốt ve gương mặt mềm mại, ánh mắt sò xét khắp người cô. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thư, hơi gầy, nhưng có thể tạm bỏ qua. Sau này ta sẽ tẩm bổ cho nàng Ngươi Bỏ tay ra Cô hét to ai Nàng nha Hét lớn như vậy làm gì nha Mau nói cho ta cách dạy Cô hét lớn hắn cười tiến tới Đưa khuôn mặt tuấn mỹ của mình lại gần Hơi thở nam tính phả vào tai của cô Mặt cô đỏ hồng Hắn cười cười làm phi tử của ta Ngươi nằm mơ Ai, sao đây Muốn giả độc Mỗi tháng đều phải cùng nam nhân Có khí dương cực thỉnh giao Hoan ít nhất là một lần vào ngày trăng tròn Vậy liên quan gì đến ngươi A thật tình cờ Ta chính là dạng nam nhân đó ngà Ta không cần ngươi Ta sẽ tìm người khác Tiếc quá nha ta chính là người duy nhất Nga. Ngươi, ngươi, ti bỉ. Hắc hắc, nàng quá khen. Được, ngươi. Ngươi muốn như thế nào thì như vậy? a ám phi. Nàng cuối cùng cũng thuộc về ta. Ta nói trước, ta là phi tử của ngươi. Nhưng ta sẽ không ở trong cung mà ta sẽ ở bên ngoài. Tới ngày 15, ta sẽ trở lại. À, không được Nga Làm phi tử của ta thì phải ở trong cung nha Nếu không đáp ứng thì thôi Ta thả chết chứ không ở chung mái nhà với ngươi Thôi được Hắn đáng thương hề hề đáp ứng à mà nàng tên gì Tay cầm bút hí hoái viết Hắn ngóc đầu lên hỏi huyết phong Cô liếc hắn một cái ta nhớ ta đã nói cho ngươi rồi mà. Ý ta là tên thật nha. Chứ không phải là ngoại hiệu nha. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời quách cổ Nhi. Hớ hớ hứ Hô của quách tính. Môn phái cổ mộ của cô Long. Tùy ý thêm vào một chữ Nhi. Thế là xong. Ta là thiên tài. ha Ô oh, hơ. Ta đã biết. Thư phòng xa hoa của hắn rơi vào trầm mặt. Đêm cứ thế qua đi. Hôm sau. Một nhân ảnh trắng tinh quỳ giữa đại điện nghe thái giám ban chiếu phùng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Mến mộ quách tiểu thư tài sắc vẹn toàn. Đoan trang hiện thục. Nay phong làm cổ quý phi. Ban cho cung cổ điệp. Lính trì. Thần lính chỉ Cô đưa hai tay tiếp nhận cuộn giấy màu vàng mà thái giám đưa cho Hừ, giọng điệu là nghe giận dợn nổi ra gà hết rồi Cổ quý phi, mong được chỉ giáo nhiều hơn Tên thái giám nở nộ cười cúi đầu chắp tay chào cô Không dám Cổ nhi phải phiền đến công công Mong sau này công công giúp đỡ thêm Cô nở nộ cười hiền lành ly giả đó bà con uy nơ tê suyệt biết mà còn la lớn. Tên thái giám cười cười đi mất. Ngươi dẹp cây sáng ngồi buồn nôn đó được rồi đó. Cô nhìn hắn đang ngạo nghế ngồi trên long ỉ ai nha. Lần đầu tiên có người dám nói sáng ngồi của ta là sáng ngồi buôn nôn nha. Hừ, hiện tại ta mà sử dụng được nội lực thì ngươi chết chắc Ái phi, muốn mưu sát chồng sao Ta đâu dám, ngươi là thiên tử cao cao tại thượng Ta làm sao dám đồng vào một cỏng tóc của ngươi Hắn cười cười không nói Ngươi tạm thời chưa sử dụng được nội lực Hay là ở tạm trong hoàng cung đi Cảm tạ ý tốt của ngươi Nhưng ta vẫn còn việc phải làm. Cáo từ. Cô xoay người đi khỏi cửa. Hắn nhìn nhân ảnh màu trắng kia đáy mắt lói lên những tia kỳ lạ. Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly, chương 16. Dần dữ dầm mạnh đôi chân nhỏ nhắn cô thầm rùa hắn. Tên hoàng đế chết tiệt. Nếu không phải vì bảo vệ ngươi là con đường duy nhất để ta về nhà thì ngươi đừng hòng sống tới bây giờ. Hừ hừ hừ, đợi đó ta sẽ quẩy từng cung điện của ngươi. Ngọc Nhi ngươi lại muốn làm gì? Nên nhớ bảo vệ hắn chứ không phải làm hắn chết. Ai ai ai biết rồi. Ta rủa tí không được sao. Ngọc Nhi. Xoạt một cái, gương mặt tuyệt mỹ nhanh chóng trở thành một gương mặt tròn tròn bầu bính. Về lại căn nhà nhỏ của mình cô hô. Mặt đình A tỷ về rồi đây. tỷ ngươi đi đâu cả buổi tối không về. Mặt đình biếu môi bất mãn ha ha ha, tỷ ngươi đi làm phi tử của hoàng đế. Chịu không? Gặp người. Có phải tỉ đi ăn mà không dắt theo mũi đi có phải không? Mặt đình chu chu cái miệng nhỏ nhắn hư. Ngươi nghĩ tỉ ngươi là người như thế sao? Không tin thì thôi nha. Cô nhún nhún vai cầm lấy quả táo cắn một miếng rồi đi về giường đánh một giấc. Tỉ dậy ngươi không được ngủ. Ra chợ thôi. Mặt đình kéo kéo cái váy trắng tinh của cô, muốn kéo cô xuống giường mặt đình để tìm ngươi ngủ cách đắc Hôm nay cho ngươi nghỉ, mai rồi ra chợ buôn bán. Hay được rồi, chỉ được ngủ một canh giờ thôi đó. Giờ mùi ra chợ mua thức ăn đây. Nhân ảnh nho nhỏ của mặt đình vừa khuất, cô mở đôi mắt to linh đồng, lạnh nhạt mở miệng. Ra đây đi. Ai phái ngươi tới? Ha ha ha, không hổ danh là huyết phong. Một giọng nói lạ hoác vang lên ta nói ai phái ngươi tới. Giọng cô lạnh đến cực điểm ai ai ai, đừng tức giận. Ta chỉ là muốn nhờ huyết phong lâu chủ đây một chuyện mà thôi. Chuyện gì? Tại hạ nhờ lâu chủ một việc rất nhỏ mà thôi. Việc nhỏ ngươi sẽ không tìm tới ta Hi hi Việc này ta làm không được Nhưng đối với lâu chủ đây Thì dễ như trở bàn tay Thôi được Ta tiếp nhận Nói À là vậy Không nhận Cô lạnh lùng phất tay sao thế Lâu chủ lúc nãy đã nhận lời còn gì Bảo ta câu dẫn nam nhân Ta không làm Ngươi coi ta là kỹ nữ A Lâu chủ tại hạ thực không có ý đó. Chỉ là muốn nhờ lâu chủ lấy giúp ta bí tịch của hắn mà thôi. Vậy thì ngươi cứ đi bảo thần thâu đi trộm cái bí tịch gì gì đó là được. Tại sao lại phải kêu ta đi câu dẫn hắn? Lâu chủ cầu xin ngươi. Ta không nhận. Thỉnh ngươi đi nhờ người khác. Kẻ lạ mặt ai nha, chủ nhân bảo ta nhất định phải làm sao cho huyết phong chủ động câu dẫn hắn. Làm sao đây nha? Hừ chết tiệt, dám bảo ta đi làm cái công việc của bọn kỳ nữ. Đi chết đi. Ồ, mà sao hắn biết ta là huyết phong? Lâu chủ, nếu ngươi không nhận vậy thì thân phận của ngươi và tiểu cô nương lúc nãy... Tại hạ không dám chắc. Hừ, ngươi có gan thì cứ đồng vào bọn ta. Để ta xem ngươi có bản lãnh đến đâu. Lâu chủ, đừng ép người quá đáng. Ta ép người hay là ngươi ép? Cô những mi kẻ lạ mặt thấy tình hình không được tốt. Vội thi triển khinh công chạy đi để lại mình cô. Quái! Ta chưa bao giờ nói chuyện mình là huyết phong cho ai ngoài mặt đỉnh nghe. Tại sao hôm nay lại có người biết thân phận của mình? Rõ ràng mình đã rất cẩn thận. Rút cuộc hắn là thần thánh phương nào? Ngọc Nhi với cái bản tính tơn tơn của ngươi muốn người khác không biết cũng khó. Ai ai ai? Ngọc Nhi A Lâu lâu ngươi mới mở miệng nói chuyện. Sao lúc nào cũng đâm trọt ta vậy Ngươi làm ta đau lòng A Ngọc Nhi Ai suy nghĩ nhiều thực là mệt ta đây đánh một giấc hào hào nghỉ ngơi ha ha ha Nhắm mắt lại điều hóa lại hơi thở cô chím vào giấc ngủ Một lúc sau một tiếng ghép nho nhỏ vang lên Nhân ảnh nhỏ nhắn của Mạc Đình bước vào, thần sắc có chút bối rối nhìn cô. Thấy cô đang ngủ, nhẹ nhàng thở ra, bước lại gần, thì thào. Tị, xin lỗi ngươi là do ta, là do ta. Rồi xoay người đi vào bếp. Đôi mắt to linh động mở ra, khẽ nhú mày. Là sao, không lẽ là Mạc Đình nói cho những tên đó biết mình là huyết phong. Không thể nào mình phải tin tưởng Mạc Đình. Tự nhủ với mình như vậy nhưng cô vẫn không thể phủ nhận Mạc Đình là người đáng nghi nhất. Khi Hoàng hậu là xã hội đen, ly, chương 17. Một lúc sau, thân ảnh nhỏ nhắn của Mạc Đình loay hoai trong bếp. Từng món ăn nghi ngút khói được dọn lên bàn. Cái mũi thanh tú của cô nhúc nhích mấy cái. Vội bật giấy chạy ra bàn ăn như tiểu hài tử. Mặt đình khẽ lắc đầu cười. Tỉ, ngươi đi rửa mặt đi rồi ăn. U, vê, quy, quy, mơ, ta muốn ăn trước. Cô có có đầu vào người mặt đình, trước trước đôi mắt to không được, rửa mặt trước rồi ăn. Không là muội dẹp hết vào bếp cho tỉ khỏi ăn nha. Ừ, ngươi dám bắt nạt tỷ ngươi a. Ta chỉ là muốn tốt cho tỷ thôi nha. Hừ, cô hừ một tiếng rồi không tình nguyện rời đi bàn ăn thơm phưng phức đang réo gọi mình. Hoàng cung. Bẩm hoàng thượng, cổ phi nương nương vừa được sắc phong đã không có ở trong cung thực không hợp với uy củ. Một tên quan béo ủ chặt tay quỳ đầu hừ, là ta cho nàng đi. Thì sao? Hắn lạnh giọng nhưng thưa hoàng thượng, thần thấy cổ phi nương nương thực không phải, vừa vào cung đã không ở trong cung. Một tên quan khác lên tiếng hừ, vậy các ngươi muốn sao? Hắn hừ lạnh. Cánh mắt không có một tia ấm áp thần xin hoàng thượng ràng nàng xuống thành chiêu nghi để nàng biết tội rồi lập một người khác làm quý phi hoàng hậu gì đó để quản lý nàng ạ. Tên quan béo ủ dự cao hứng chẳng hạn. Hắn lạnh lùng quét mắt sang đám nịnh thần chẳng hạn như nữ tử của thần. Nàng công, dung, ngôn, hạnh đều đầy đủ cầm kỳ thi họa không môn nào không thông. Hơn nữa dung mạo cũng không tồi Hoàng thượng hay là phong tiểu nữ của thần cũng được Theo thần thấy nàng tuyệt không thua kém cổ phi nương nương Cả đại điện nhao nhao lên tiến cử thân nhân của mình Hắn lạnh lùng nhìn đám nịnh thần Lòng lại nhớ đến cô Hắn lạnh lùng quát các ngươi im hết cho ta Đại điện không phải là nơi để các ngươi làm loạn Người đâu đem mỗi tên ra đánh 50 trượng Không đánh đủ thì không được về Hắn phất ốm tay áo về tầm cung của mình Để lại đám nịnh thần mặt mày xanh như tàu lá nhìn nhau Đổ mồ hôi lạnh Hoàng thượng, người bớt sận Các vị đại quan nói cũng có lý Tên thái giám vừa hồn hển chạy theo vừa nói không liên quan đến ngươi. Hắn liếc xéo tên thái giám một cái tên thái giám run lập cập lập tức im mặt. Hắn bực bội đi vào thư phòng. Triệt huy hừ mấy tên chết tiệt, phải tốn bao nhiêu công sức và vận may ta mới trói được nàng. Đuổi nàng đi không phải uổng hết công sức của ta sao? Hừ đi ra ngoài tìm nàng thôi Nghĩ đến nhân ảnh trắng muốt ngược lại hoàn toàn với cổ nhi Hắn lại thấy tâm tình vui vẻ hơn vài phần Hắn cũng chẳng biết tại sao Chỉ đơn thuần là thích Cũng có lẽ là Tỉ ngươi xem à Hôm nay trở đông người quá nha Mặt đình hớn hở chỉ tay vào người qua lại dĩ nhiên Hôm nay là hội thưởng hoa nha Cô tỏ vẻ hiểu biết đắc ý vinh mặt lên tỉ hay là hôm nay chúng ta không dọn hàng ra nữa. Đi thưởng hoa đi. Đôi mắt trong suốt của mặt đình sáng rực hay được rồi. Không biết ai hối ta mau mau đi ra chợ bày hàng ra bán. Vậy mà bây giờ lại kêu ta nghỉ bán. Hay nhân sinh thực dễ thay đổi à. tỷ ngươi chọc ta. Mặt đình biếu cây môi nhỏ nhắn, mặt hồng hồng ha ha ha, không đùa nữa. Đi thôi. Hai nhân ảnh một trắng một xanh lượn lờ giữa biển người đông đúc. Từng cánh hoa trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống bả vai cô. Mái tóc đen nhánh cũng vương lại vài cánh hoa. Đôi mắt to tròn khẽ chuyển, khóe miệng nhích lên thành một nụ cười đàng yêu. Xa xa. Một nhân ảnh màu trắng đang ngần ngơ ngắm nụ cười khuyên thành của cô. Nhã thư, chúng ta lại gặp. Một giọng nói trầm thấp vang lên cô xoay người lại, nhàn nhạt nói. Triệt vi công tử, chúng ta lại gặp. Ha ha ha, nhã thư, ngươi không cần phải như vậy. Ta và ngươi là bằng hữu. Dưa vào quan hệ của chúng ta chẳng lẽ lại không bỏ qua chút tiểu tiết đó được hay sao? Hắn cười cười tỉ, đây là ai a Mạc Đình Dương đôi mắt tròn xoay của mình lên nhìn hắn tiểu bằng hữu, ngươi tên gì à? Ta là bằng hữu của tỉ tỉ ngươi nha. A chào huynh, ta là Mạc Đình, là mỗi mỗi của tỉ ta nha. Ngươi thật dễ thương nha. Không giống như tỉ tỷ ngươi, lúc nào cũng tỏ ra xa cách với ta nha. Ngươi im đi. Cô chừng mắt ha ha ha, ngươi thực dễ thương nha. Hắn nháy mắt với cô. Cả ba cùng trò chuyện với nhau làm huyên náo cả một góc trở. Những cánh hoa trang muốt vẫn nhẹ nhàng rơi. Khi hoàng hậu là xã hội đen, ly chương 18. Chơi đùa cả buổi trưa, bụng cả ba déo ẩm ý. Cả ba nhìn xuống bụng mình khi khi ha ha cười. a ha ha, ngươi nhìn ngươi xem có còn là công tử gì gì đó không đấy. Ha ha ha, bụng ngươi cũng déo ẩm ý. Nói gì ta? Ừ, mặt đỉnh muốn ăn a Ngạ ngươi muốn ăn gì à? U, V, Quy, Quy. Mơ đi chỗ hôm trước tỷ đưa muội đi nha." Mặt đỉnh tươi cười ác, "Mặt đỉnh a, nơi đó thực đắt nha. Các ngươi muốn đi đâu ăn? A ha ha, ngươi trả tiền à? Nếu ngươi muốn. Vậy thì đi thôi." Cô Sung Phong dẫn đầu chạy đến tiểu lâu của mình, "A ha ha, cho ngươi cháy tối nhá. Dám lừa ta uống thứ quái sự đó?" Tiểu nhị thấy cô tới chưa kịp mở miệng đã bị cô chừng một cái. Dun dun không dám nói, chỉ lau lau một cây bàn rồi mời cô ngồi xuống. Cả ba nhanh chóng ngồi xuống, cô nở một nụ cười thật tươi, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhích một cái. Tiểu nhị, vâng khách quan, cho ta một dĩa mì dương Châu một dĩa vịt quay Bắc Kinh. Một dĩa gà nướng lô, một dĩa cá nướng, một dĩa cá hấp tương, một dĩa đậu hú chiên, một tô gà hầm thuốc bắc, một thố gà chưng với nấm đông cô Tiểu nhị vừa nghe vừa ghi lại, mồ hôi chảy ròng ròng, mặt đình cùng triệt khi miệng há hốc như muốn rùng xuống. Cô gọi một đống món xong quay sang hai người kia hỏi: "Hai người không gọi gì sao?" Cả hai lắc đầu người người. Cô nhún nhún vai. "Ha ha, fen này tiểu lâu mình có thêm một khoản pha khá rồi." Tiểu Nhị lấy khăn tay lau lau mồ hôi, chạy nhanh vào bếp. Một lát sau, những món ăn thơm phức được bưng ra. Cô mỉm cười mãn nguyện cầm đôi đúa lên. Gắp một miếng thịt gà. Ẩm một cái, nguyên bàn thức ăn sập xuống. Nằm trên đó là một tên khất cái sơ xác Mặt đỉnh cùng triệt vi cũng phản ứng không kịp. Cô vẫn còn cầm đôi đúa, run run, miếng thịt gà trên đôi đúa cũng rớt xuống. Tưởng cô khóc triệt vi vỗ vỗ đầu cô. Không cần lo, đổ hết rồi thôi. Ta gọi lại sau. Không cần khóc, không cần khóc. Tên khất cái lồm cùng bò dậy. Một tên bằm trợn mặt chi chiếc xẻo. Mình mẩy to lớn sách theo một cây đại đao tiến vào. Hét lớn. Tên khất cái này, ngươi dám làm sơ dày của bổn đại gia à. Hắn chỉ vào tên khất cái tên khất cái im lặng, không để hắn vào mắt. Tên mặm trợn tức giận bước qua, vùng đại đao chém xuống. Sắn đôi đũa trên tay cô dùng đũa chẳng cây đại đao lại. Tên mặm trợn quay sang. Ngươi tránh ra cho lão tử. Ngươi làm gì mà giúp hắn? Ngươi không được gây sự ở đây. Thỉnh đi ra ngoài. Ngươi! Ngươi không có quyền đuổi ta ra ngoài. Ta thích ở đây gây sự thì thế nào? Ngươi không thể không nói lý như vậy. Ngươi làm vỡ cả bàn đồ ăn của ta, ta còn chưa tính ai cho ngươi trong này phá ta ăn cơm. Ngoài miệng nói vậy chứ thực ra. Ha ha ha, cảm ơn ngươi đã đánh vỡ bàn đồ ăn, làm cho ta lại kiếm thêm được một mớ. Nhưng mà phá rối ở tiểu lâu của ta ư? Còn lâu? Ngươi không ăn cơm được thì lây sáo quan thế nào đến lão tử ta? Vị huyên đài thỉnh ngươi đừng gây sự với thây tử của ta. Bằng không tại hạ không khách sáo. Triệt vi bỗng nhiên đứng chắn trước mặt cô ngươi làm gì nói ta là thây tử của ngươi? Chán sống! Nói như vậy mới có sức công phá Nga. Cô khinh bị nhìn triệt phi, hắn cười cười. Tên bằm trợn thấy mình bị bỏ quên, tức sẩn giống lên tay bắt lấy mặt đình đang đứng ngô ngơ. Các ngươi dám đứng trước mặt ta liếc mắt đưa tình Hừ cút ngày cho ta, dám xen vào chuyện của lão tổ sao. Coi chừng tiểu cô nương này không toàn mạng. Tên khất cái vẫn im lặng. Cô khó hiểu liếc nhìn hắn. Nếu là người bình thường thì thấy vậy đã chạy trối chết rồi. Tên này còn đứng lại có khí phách. Cô âm thầm tán thưởng Thấy cô nhìn nhìn tên khất cái trong lòng triệt huy bỗng thấy có một cảm giác gì đó là lạ dâng lên. Hắn chợt nhắc nhở cô. Hắn đang giữ mặt đình kia Còn lo đứng đó nhìn người khác sao Ngươi làm gì khó khăn thế Muốn bắt hắn ư Một mình ngươi là đủ Ta thêm và cũng chỉ dư thừa Ngươi cũng biết vậy nữa à Triệt huy được dịp Vinh mặt lên chứ sao Hắn chỉ là tôn tép thôi Ta nhúng vào chỉ sợ bẩn tay Ai nha, ta bắt đầu thấy nhớ một nhã thư hữu lễ rồi A Hối hận rồi sao? Cô nhích môi khinh bị nhìn hắn không không. Ta làm sao dám? Các ngươi các ngươi coi ta như không khí sao? Đại đao của hắn cứa vào mặt của mặt đình, máu tươi túa ra. Xoẹt, khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly, chương 19 Chương 19. A. Tên bằm trợn hét lên buông mặt đình ra một cây ngân châm cắm vào tay của tên bằm trợn. Máu tuôn xối xà. Mặt đỉnh chạy ra sau lưng cô nút. Ánh mắt cô quét khắp tiểu lâu và dừng lại ở tên khất cái. Cảm nhận được ánh nhìn của cô, tên khất cái gật đầu một cái coi như chào rồi lại cúi thấp đầu xuống im lặng. Triệt vi quay sang. Thấy cô đang nhìn tên khất cái. Hắn biếu môi bất mãn. Cô ngồi xuống. Vừa lấy thuốc thoa cho mặt đình. Vừa suy nghĩ hầm. Tên này thật kỳ lạ. Chắc chắc cây ngân châm đó là của hắn. Phải phái người điều tra hắn mới được. Triệt vi hứ. Ta suốt thế này mà nàng không nhìn. Đi nhìn tên khất cái rách dưới đó làm gì. Hừ, mà sao ta lại phải bận tâm về nàng chứ? Người ta cần nghĩ đến bây giờ là cổ nhi. Tuy đang rất muốn biết tên khất cách này là ai, nhưng mặt đình quan trọng hơn. Cách tên chết tiệt này. Ngươi có biết gương mặt đối với một cô nương là quan trọng thế nào không hả? Sao ngươi lại làm mặt của mỗi mỗi ta bị thương? Ngươi muốn chết à? Hừ hừ hừ, lão tử ta đây thích thì thế nào? Kẹo trên mặt ngươi còn thảm hơn nó. Ngươi, cái tên chết tiệt này, còn dám uy hiếp cả ta. Triệt Phi mau đánh hắn. Đánh cho hắn dùng hết răng. Xem sau này hắn còn dám uy hiếp ta nữa không? Triệt Phi tỉnh lại cười khổ. Triệt Phi ai ai ai? Lúc thì hiền lành hữu lễ, lúc thì sai bảo ta như gia đình. hay sao nữ nhân ta quen biết đều phiền phức thế này? Nhã thư đánh gãy hết răng rất lâu nha. Lại còn làm cho sàn của tiểu lâu này sơ hết nha. Ta có cách cho hắn không dám mở miệng thất lễ với nàng nữa. Để hắn cho ta. Được không? Hừm. Làm cho hắn sống không bằng chết, nếu không Răng ngươi cũng không còn một cái Cô liếc hắn một cái Hừ, hoàng đế thì hay lắm sao Chỉ vì hay, nàng mà biết ta là hoàng đế thì sao nhỉ Có còn dám nói chuyện với ta như vậy không nhỉ Ú Vinh Quy Quy Mơ Ú Vịnh quy quy mơ u. Vịnh quy quy mơ. Ta biết, ta biết triệt y cầm cây quạt phe phẩy làm ra vẻ ngây thơ. Vị huyên đài, ta đã bảo ngươi đừng động đến thê tử của ta. Ngươi lại không nghe. Bây giờ ta nên lơ an gì với ngươi đầy nhỉ?" Tên bẩm trợn run sợ nhìn hắn. Hắn cười cười làm như chợt hiểu ra. "À, hay là ta mang ngươi giam vào thủy lao nhà ta nhé? Khá vui đấy." Tên bẩm trợn liều mạng lắc đầu. "Ai, ngươi không muốn ư? Vậy thì thế nào đây nhỉ a?" Hắn vừa a một tiếng cô đã thấy cười chân mình hơi ẩm ướt. Nhìn theo vết nước trên sàn cô phì cười. Thấy cô cười, hắn nhìn theo ánh mắt cô, phì cười theo. Cả tửu lâu thấy hai người bọn họ phì cười, cũng tò mò nhìn xem họ cười cái gì. Thế là cả tiểu lâu lăn ra cười. Ha ha, vị hương đại này. Có cần về nhà thay y phục không? Thẻn quá hóa giận, mặt hắn đỏ gây gào lên. Lão tử có cần ngươi lo? Cút đi cho ta. Tên bằm trởn đẩy triệt huy sang một bên chạy ra khỏi tiểu lâu với cái quần ướt. Ly chắc các nàng hiu tên này bị xoài hén. Hắn chạy đi rồi cả tiểu lâu trở lại bình thường. Tiểu nhị nhanh nhảu đưa bọn họ đến một cây bàn khác rồi chạy đi thu dọn cây bàn bị vỡ. Ha ha ha, vậy là giải quyết êm đẹp rồi. Hừ, cô liếc hắn ơ, sao nàng lại liếc ta? Hừ, ngươi nói sẽ làm hắn sơ B nơ, gơ, sáu mốt, không bằng chết. Sao bây giờ lại thả hắn đi? A ha ha, nàng tha cho ta đi. Dù gì hắn cũng chạy rồi Không lẽ bây giờ ta chạy đi tìm hắn sao Vậy thì Thì sao Hắn cười cười lấy lòng đi chết đi Cô dơ nắm đấm lên đấm vào mặt hắn ác Khoan khoan Đùng động thủ Nàng tha cho ta đi Nàng muốn gì ta cho nàng cách đó Thật sao Mắt cô lói lên một tia kỳ gì. Ừ. Quân tử nhất ngôn. Được, bây giờ ta chưa nghĩ ra sẽ muốn gì. Cho nên ngươi nợ ta một điều kiện. À ha được, được. Cô quay sang gọi. Tiểu nhị, ngươi mang lại tất cả các món luôn nãy ra đây. Vâng, vâng. Tiểu nhị xoay người định đi vào trong ạ khoan đã. Mang thêm vài món nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mang thêm món sườn xào chua ngọt cá chiên sù, màn thầu. Rồi, ngươi mau đi đi. Dạ dạ, tiểu nhân sẽ mang ra ngay. Cô cầm đôi đúa, trống cầm mơ màng. Mặt đình kéo kéo tay áo của triệt phi. Ca ca, tỉ ta thường không có như vậy. Ngươi đừng giận tỉ ta nha. Ha <cười> dĩ nhiên là không giận. Tỷ tỷ của ngươi thật dễ thương. Ha ha ha, u, v, m. Một lát sau, tiểu nhì khổ sở bưng một đống thức ăn ra. Đống thức ăn phải để trên ba, bốn cây bàn mới đủ. Cả tiểu lâu kinh ngạc. Vừa ăn vừa nhìn ba người bọn họ. Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly, chương 20, ăn uống no say. Cô không khách khí mà vác cái mông của mình đi về nhà, mặt đình hướng hắn xin lỗi rồi chạy theo sau. Hắn lắc đầu cười khổ. Triệt phi sao cả hai người ta để ý đều không ai đặt ta vào trong mắt thế này. Ta cũng không phải xấu trai, cũng chẳng có nghèo nàn, tính tình hiền hòa, ưu nhã. Có cái gì mà không lọt vào mắt của cả hai vậy nhỉ? 15 âm lịch Sáng sớm tại cửa Hoàng Cung E hèm Nếu có ai thắc mắc tại sao tỷ ý không nhảy vào cho tiện thì ta xin trả lời tỷ ý không có xài được nổi lực nhá Ở một cái chai nào đó đó Anh Triệt Phi nhà chúng ta đã cho tỷ ý uống cái thuốc đó đó Cô nương, ngươi không thể vào. Đây là hoàng cung. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Cho ta vào hay là chạy vào gọi hoàng đế của các ngươi ra đây. Cô nương ạ, ta đã nói rồi. Không thể được. Thôi được. Ngươi vào báo với hoàng đế của các ngươi hôm nay là 15 âm lịch Ta đã đến, nhưng ngươi không cho ta vào. Ta sẽ đi tìm người khác. Cô gái nói xong rồi quay lưng đi. Tên cấm vệ quân gãi gãi đầu rồi trở lại vị trí của mình. Hừ, tên đáng ghép. Nếu không phải vì sư phụ ta nói loại thuốc này quái lạ, chưa biết được dược tính của nó nên ta mới tìm ngươi. Hừ, bất quá tạm thời không sử dụng nội lực thôi. Sĩ, hồi tưởng. Lão ngoan đồng, ngươi mau xem xem có cách nào giải được cái loại độc này không? Nga, hiếm có người hạ dược được ngươi nha. Hừ, tất cả là tại cái tên chết tiệt đó lừa ta. Hừ, hừ, hừ, ai, ai, ai, chẳng trách. Người ta dùng Mỹ Nam kế lửa ngươi sao? Mỹ Nam gì mà Mỹ Nam? Hừ, hắn còn không bằng một tên vô lại. Lợi dụng thời cơ phong bế huyệt đạo của ta, ép ta uống thuốc. Thù này ta phải trả. Ngạ để ta xem nào. Hắn vươn tay ra bắt mạch, hắn nhếu nhếu mày, cô sốt ruột hỏi. Sao rồi? Hâm, loại dược vật này dựa tính kỳ lạ. Ta chưa gặp lần nào. Hả, vậy giúp cuộc có giải được không? Hừm, tạm thời ta chưa biết dược tính của nó thế nào nên không thể cho ngươi uống thuốc bậy bạ được. Không thể nào, ngươi là thiên hạ đế nhất thần Nga Có thuốc nào làm cho ta sử dụng nội lực trở lại không? Như vậy chẳng khác nào ngươi bảo ta giải độc. Ta nói rồi, ta vẫn chưa biết dược tính của nó. Nhớ lợn lành chữa thành lợn què thì khổ. Ai, ngươi làm thiên hạ để nhất thần ý cũng như không. Thà để người khác lên làm còn hay hơn. Cô nói xong hướng phía cửa chính chạy nhanh ngươi dám nói sư phụ mình vậy đó hả? Hoa hoa hoa, không có nội lực thì còn gì gọi là xuyên không nữa chứ? Xuyên không là phải có võ công, phải có nội lực thâm hậu thì mới có ý nghĩa nha. Hừm. Muốn lão nương ư? Được. Dù sao mỗi tháng cũng chỉ có một lần. Ta cũng là nữ tử hiện đại. Không câu nể cái người ta gọi là lần đầu lắm. Mặc kệ tới đâu thì tới. Người muốn thì ta chiều Hừ, kết thúc hồi tường. Cô hầm hực quốc bộ về nhà. Ai ai ai không có nổi lực thực khổ a Mỏi chân gần chết. Rầm! Tiếng tỷ ấy mở cửa đấy. Mặt đỉnh giật mình chạy ra. Sao vây tỷ hôm nay ngươi về thực sớm ngạc? Hôm nay chúng ta dọn hàng ra bán. Hả? Bình thường tỷ vốn không thích mà. Sao hôm nay lại tự giác đòi ra thế nhỉ? Mặt đình đi đi lại lại vờ ra vẻ suy nghĩ cô phì cười xoa xoa đầu mặt đỉnh. Đi thôi. Mặt đình chạy vào trong lấy một chiếc hộp gỗ. Một tấm vải lót thật lớn rồi chạy ra cùng với cô. Anh triệt vi sẽ như thế nào kho biết tin cổ Nhi đến mà không được vào trang sau nhớ he he he bê. Hơn. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. đi Hờn. U. Vinh. Quỳ. Quy, B, H. H. U, V, Quy, Quy. Ta lặng lâu gơ quy nên tặng các nàng một phần nhỏ mà ta hem có viết trong đoạn hồi tưởng. Suy nghĩ của lánh ngạo trong phần hồi tưởng. Hừ, cách nhà đầu nhà ngươi có việc thì mới đến tìm ta. Còn không thì biến mất, không thèm liên lạc với lão già như ta. Bỏ hết công việc cho ta làm Hừ đã vậy còn cùng hai tên lão nhị và lão tam chọc ta nữa chứ Thực là tức chết mà Lần này ta không giải độc cho ngươi đấy rồi sao Hừ đừng nói ta không binh vực ngươi Là tại ngươi tự chuốc lấy thôi Hà hà hà thứ âm cốt tán nhỏ nhoi đó làm sao mà làm khó được ta Hồi xưa ta cũng dùng nó để. Hí hí hí triệt huy sao nàng vẫn chưa tới vậy nhỉ? Lẽ nào nàng bị mất nội lực nên bị người ta giết? Không thể nào. Nàng là lâu chủ huyết phong nha. Làm sao mà có người để cho nàng chết như vậy được? Vậy rút cuộc nàng đang ở đâu? Hắn đi đi lại lại trong thư phòng. Thì thoảng dừng lại đôi chút, tự nói với mình rằng không có chuyện gì xảy ra với nàng. Ly cách này ta gọi là tự kỷ đấy các nàng hé hé hé. Thơ liếc bay đâu? Chém. Ly hứ, ngươi dám, ta cho ngươi khỏi gặp lại ta luôn à? Thơ ý ý ý, đừng mà tê gơ đại nhân chấm miễn chết cho ngươi. Bay đâu, lui lại. Đem mười ngàn lượng hoàng kim ra đây Hề hề Tê đa nhân tha lỗi Ly vậy mới được chứ Há há há Hắn đi đi lại lại như thế Từ sáng sớm đến giữa chưa Thái giám nhìn không nổi Đánh lưu hỏi hắn Hoàng thượng Từ sáng tới giờ Ngài cứ đi lại như vậy Có chuyện hệ trọng gì chăng Không có chuyện gì Các ngươi cứ làm việc đi. Hắn phất tay vâng. Tên thái giám lui xuống khoan. Vâng, Hoàng thượng. Từ sáng tới giờ có ai đến tìm ta không? Thưa không ạ, nhưng người có thể tìm cấm vệ quân tại cổng Hoàng cung hỏi ạ. Được rồi, chuyển. Vâng. Một lát sau, một tên cấm vệ quân bước vào. Thần tham chiến Hoàng thượng. Bình thân Tạ Hoàng thượng Hoàng thượng triệu ti chức ào phải chăng có việc Từ sáng tới giờ có người tìm chấm Tên cấm về suy nghĩ một lúc Chẳng lẽ lá nữ tử kia Bầm Hoàng thượng Phải chăng người đang đợi một nữ tử vận đồ trắng Đúng vậy Nàng có tới sao Bây giờ nàng đang ở đâu Bầm Bẩm hoàng thượng thần không biết tưởng vị cô nương ấy là dân chúng trong thành nên không cho nàng vào. Cái gì? Đến quý phi của chấm mà ngươi nhìn không ra ư? Tên cấm vệ quân hơi trao mày lại. Hoàng thượng có phi tư? Sao hắn lại không biết? Tên thái giám thấy vậy, vội vàng chạy lại. Hoàng thượng cổ quý phi chỉ ở đây một ngày. Dĩ nhiên là ít người biết tới. Hắn quay sang nói với tên cấm vệ quân tên kia cổ quý phi có nhắn lại hoàng thượng cái gì không? Vâng cổ quý phi nhắn lại với người. Nhắn gì? Mau nói. Hắn gầm nhẹ thơ hừ chủ tử của mình mà còn không nhận ra. Biết vậy hôm đó mình đã đưa nàng cái lệnh bài. Cổ quý phi nhắn hôm nay là 15 âm lịch. Ta đã đến, nhưng ngươi không cho ta vào. Ta sẽ đi tìm người khác. Cái gì? Nàng dám nói như vậy. Nàng nói như vậy là sao? Thần, thần không biết. Nàng chỉ nói như vậy rồi rời đi. Ngươi, ngươi, ngươi làm ta tức chết. Tại sao lúc đó ngươi không gai năm vào báo? Mà để ta phải chuyển ngươi vào thì mới báo hả? Thần! Thần không dám quấy giấy hoàng thượng. Nghĩ nàng chỉ là một dân nữ bình thường nên không dám làm phiền hoàng thượng ạ. Hắn thở dài, phất phất tay. Lui xuống hết đi. Vâng! Tất cả cung nữ thái giám đều lui xuống trong thư phòng rộng thanh thang chỉ còn mình hắn. Thơ trời ơi, tốn bao nhiêu công sức vậy mà? Hay bây giờ làm sao đây? Hắn vò đầu bức tóc, đi đi lại lại trong thư phòng. Thơ trời ơi, ta thực ngu mà. Còn ở trong này làm gì nữa? Phải ra ngoài tìm nàng thôi ai nha, cây châm này ta phải làm rất lâu đó nha. 30 lượng là quá rẻ rồi. Ngươi xem, cây châm này ta làm từ gỗ thơm nha. Lâu lâu ta mới ra bán một lần thôi đó. Cô nương ngươi không mua, sau này đừng có hối hận bảo ta làm lại một cây khác nha. Đồ ta bán vĩnh viễn không có cây thứ hai nha. Hai, được rồi. 30 lượng thì 30 lượng. Đây. Hắc hắc, cảm ơn quý khách." Hắn nhìn nô cười của cô bóng mỉm cười. Mùi hương dược thảo trên người cô và nàng giống nhau như đúc. Có thể chăng? Có lẽ đúng, mà cũng có lẽ sai. Sai hay đúng, có lẽ chỉ có nàng mới biết. Hắn cười khẽ chầm chậm bước qua Khi hoàng hậu là xã hội đen Ly chương 21 Đôi mắt cô lấp lánh Đôi môi hồng nhuận mỉm cười nhìn từng đồng tiền trên tay Mặt đỉnh biếu cách môi nhỏ nhắn ngồi một bên Hắn cười cười cầm cây quạt bước tới Cô nghe tiếng bước chân ngẩn đầu lên Cười tươi giói Chào khách quan Muốn mua gì sao? Nhìn thấy hắn, mặt cô sụ xuống ngay. Mặt đình vui vẻ nhích sang một bên, nhanh nhào chạy đi lấy một cái ghế khác, ý bảo hắn ngồi xuống. Hắn nháy mắt cảm ơn với mặt đình cô biếu môi làm lơ một lớn một nhỏ đang làm trò đằng sau mình. Hắn chỉ đơn giản ngồi đó ngắm cô quên cả mục đích xuất cung của mình. Ly hai trái tim quân vương nó thế đấy, khổ thân choa sơ, sơ yêu của tôi tê tê. Thơ hử, tê gơ cầm dao sáng choan. Ly sách xếp chạy. Chở thư thức dần cô dọn dẹp lại rồi nắm tay mạng đình về, bỏ mặt hắn. Hắn cũng không ngô ngốc mà ngồi ở đó, vội vàng chạy theo nhân ảnh thức tha ấy. Hứ, ta lơ người, ta lơ người. Cái tên chết tiệt. Bây giờ còn ngồi đây mà không chịu tìm huyết phong sao? Hừ hừ hừ. Ờ, mà sao ta tức giận thế nhỉ? Thơ hay, vật nhỏ này giận rồi. Tại sao thế nhỉ? Ta có làm sai sao? Mặt đình hay, bầu không khí thật nặng nề nha. Làm sao đây thật khó chịu? Bầu không khí im lặng được tiếp tục cho đến khi cô về nhà. Cô không khách khí mà đóng sập cửa lại. Hắn lấy chân chặn cửa lại, cười cười. "Ai, ngươi nha, thực vô tình. Mới đây thôi còn không khách khí tiêu hết của ta 700 lượng tại cái tiểu lâu kia, giờ ngươi lại làm ngơ ta. Ta thực buồn a." "Triệt công tử, xin người đừng quấy giày ta." Ta còn việc phải làm Ai nha tỉ hôm nay không có việc gì cả nha Ngươi cùng triệt ca ca đi đi Ta ở đây trong nhà chờ hai người về Mặt đình cười hiếp mặt giải vây cho hắn hắn trước trước mắt Cảm ơn mặt đình cô liếc xéo mặt đình một cái Mặt đình ai nha Làm người đứng ở giữa thật khó nga Hắc hắc mặt đình đang nói vậy Vậy ngươi cùng ta đi thôi. Ta không đi. Mặt hắn méo xịt liếc sang Mạc Đình cầu cứu. Mạc Đình liếc mắt một cái, khinh bị hắn. Hắn cười cười. Mạc Đình đành nở nụ cười. A sáng giờ ngươi đã mệt rồi, hay là bây giờ đi khuê khỏa một tí rồi về. Dù gì cũng không có gì làm. Mạc Đình, ngươi nha. Năm lần bảy lượt binh vực hắn thực không biết hắn đã cho ngươi ăn cái gì. Cô đầu hàng chịu thua hắc hắc hắc đi thôi. Triệt phi ca ca, ta thích đồ ăn ở tiểu lâu lần trước nha. Yên tâm, yên tâm. Ngươi sẽ có phần. Cô liếc mắt nhìn mặt đình tán thưởng. Hắc hắc, lại có thêm cơ hội chặt chém hắn rồi. Phá phá phá phá phá. Khi hoàng hậu là xã hội đen, ly, chương 22, hắn và cô sóng bước đi trên đường. Tuy dung mạo cô bình thường, nhưng tuyệt không tục khí mà lại có một khí chất cao ngạo khó có thể thấy được trên những nữ tử bình thường khác. Hắn thì anh Tuấn khác thường, vận bộ trường bào màu lột nhạt, nhìn thực thanh nhã. Hai người một lục một bạch. Hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người. Hắn đưa mắt sang nhìn cô đầy tình ý. Cô cũng quay sang nhìn hắn. Nhưng cô lại nhìn hắn với ánh mắt xếp người ly. Nhưng trong mắt mọi người thì lại là một đôi huyên ương đang liếc mắt đưa tình tình ý nồng đậm. Ngươi làm gì cứ nhìn ta mãi thế. Cô gắt gọn à, ta sợ không nhìn ngươi, ngươi sẽ bay mất. Hắn cười cười cầm cây quạt trắng phe phẩy cô dùng mình một cái, bất giác đứng cách xa hắn một chút. Muốn chết à, làm gì lại tự nhiên nói mấy cách lời khiến người khác buồn nôn vậy nha? Thơ tại sai minh hay lại bất giác nói ra những lời như vậy chứ nhỉ? Mình thích dạng như huyết phong nha. Ấy chết, huyết phong. ai nhã thư A ta có việc quan trọng. Phải về ngay.